Thưa quý thính giả, trong chương trình 70 năm tình ca trong Tân nhạc Việt Nam tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu Duy Khánh, một ca sĩ được ái mộ hàng đầu, đồng thời cũng là một nhạc sĩ sáng tác nhiều ca khúc giá trị. Tuần này, chúng tôi xin nói về một nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng khác trong làng Tân nhạc Việt Nam. Đó là Mạnh phát Người còn được biết tới dưới hai bút hiệu khác là Tiến Đạt và Thúc Đăng. Rồi chiều nào anh qua xóm vắng, đã mấy mùa trăng anh cách xa, mấy lần nghe tim thiết tha, cớ sao anh tưởng chừng là hôm qua, đôi ta hẹn nhau giữa lòng mây răng che già, mắt mà làm sao nhìn trăng lên xa xa, hai đứa thì thầm chuyện cũ qua ước ngày mai đời nở hoa mười năm đam mê yêu đương bước đến lối thương bỗng biết sầu bồi hồi từ mùa trăng xa xôi anh đã nhủ lòng thôi nhớ thương cả cuộc đời cho gió sương nhớ hôm em giàu giàu nhìn anh lòng lạnh bờ mi ngắn cành hoa gầy bên đường anh hỏi buồn không mà sao em không nói cho thấy cuộc đời thêm ấm vui thấy nụ cười trên khóe môi chiều nay giữa lúc nhớ mong nương theo gió qua tìm sao buồn En người đi mãi nơi phương trời nào trộn vang xóm thôn có cô em nho nhỏ đẹp thương mong bước xuống thuyền hoa kết bằng môn màu sắc nào ôi buồn làm sao chiều nay bên xóm vắng không tiếng thì thầm chuyện cũ qua ước ngày mai đời nỡ hoa chỉ biết vương trên bến sông Tiếng sao nhớ mong, nghe sao lòng. Nhắc tới mạnh phát, có lẽ trong số thính giả tuổi từ trung niên đổ lại, không mấy người biết ông từng là một nam ca sĩ. Không phải một ca sĩ trung bình, mà là ca sĩ nổi tiếng hàng đầu. Lúc đó là vào cuối thập niên 1940 tại Sài Gòn. Sau khi hãng đĩa BK đi tiên phong với việc thu vào đĩa nhựa những bài nhạc Tây lời Việt do nữ ca sĩ Ái Liên trình bày. Tiếp theo là hãng đĩa Asia với hai sáng tác của Đức Quỳnh do chính ông hát. Tới lượt hãng đĩa Polyphone nhập cuộc với hai giọng hát Trần Văn Trạch và Túy Hoa. Tiếp theo là hàng chục đĩa nhựa với bốn giọng ca vàng. Đồng thời cũng là hai đôi ương nổi tiếng, đó là Mạnh Phát Minh Diệu và Châu Kỳ Mộc Lan. Trong một buổi nói chuyện gần đây, chúng tôi đã được nhạc sĩ văn giảng, tức Thông Đạt. Hiện đang sinh sống tại thành phố Melbourne Cho biết đôi chút về thân thế của Mạnh Phát Cũng như cơ duyên đưa đến sự nổi tiếng Của bản Ai Về Sông Tương Các khúc đã đưa tiên tuổi Của cả người viết lẫn người hát Lên đỉnh cao danh vọng Không được rõ Nhưng mà biết là Ông tuổi là công tuổi tôi Năm nay thì ông cũng là 84 người ra, Nhưng ông mất sớm lắm Khoảng 49 tuổi là ông mất mức à? Ông thì vô mình làm lâu rồi Nhưng mà gốc là mình cũng đó chẳng phải là biết là, là miền Nam đâu ông vô ông, ông, ông ở Sài rồi nhưng mà gốc thì miền Trung biết chỗ nào ha? năm chính, tôi được việc ông mạnh pha lúc đó là ông nổi tiếng nhất ở Đại đài Phật Thanh Pháp Á, đài của Pháp đó đài đó là hay với cái tục việt Nam mình đó. thành ông là ca sĩ nổi tiếng nhất ở miền Nam rồi thành ông có cái người xúc gan biệt cái là kia là ông nhắc cái đoàn văn nghệ ra ở trên diễn thì ông đến thăm rồi. thì năm năm ngày chín tháng bốn mấy kia cái lúc tôi sáng tác xong cái bài ai về sông sơn thì tôi hát trong nghe để cho vui Trong nghe ông thích quá ông nói thôi để cho cho moi cái bài này đem đoạn, Sài Gòn hát nhau khi tôi đem bài này vào Sài Gòn hát thôi người nào xin cái bài này ông nội dẫn chơi phải có một cà phê tôi cho bài này. Ấy là ông vô ông hát, ông bài nữa. rất hay, rất sau này tôi cũng có mà người tôi cũng nghe đâu, xem phim, phim cũng có cũng có cái dòng hát ông, mà người ta như cũng sao ông nhiều. Cho ông là ca sĩ hàng nhất ở, ở Sài Gòn đó, thời bốn đó. Tháng dạo thích cái bài của, ai mà sướng sướng ở tôi nhưng mà giờ cái dòng hát còn bàn phát ăn ăn khách nữa, cho nên là hai cái yếu tố chung là nhau thành cái bài nổi tiếng. Thời đó thì Đài và bà có tổ chức chương trình về nhạc yêu cầu. Mỗi năm họ tổng kết lại để qua thì cái bài nhạc nào là hay nhất trong năm. Thì cái bài đó ông đem với ông của cái năm đó thì là bà Sông Tương là hàng nhất năm 49. Nữa. Như lời nhạc sĩ Văn dạng vừa trình bày, bản ai về Sông Tương do mạnh phát hát nay đã bị thất truyền. Hoặc có thể có những người còn lưu giữ nhưng không chịu phổ biến. Vì thế, chúng tôi đành phải chọn một trong hai bản nhạc khác do mạnh phát hát. Hiện vẫn còn được phổ biến, gửi tới quý thính giả để chúng ta cùng nghe lại một giọng ca vàng cách đây đã gần 60 năm. Đó là bản lời người ra đi của Trần Hoàn. và đã treo leo do mừng cơn lòng em ơi, mới mới tươi ngày nắng và xa xôi em nhớ lời rằng muốn có một ngày là muốn có một ngày về người gian khổ chúng tôi không biết rõ mạnh phát gừng hát vào năm nào, chỉ biết vào khoảng những năm từ 1956 tới 1959 khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông làm trưởng đoàn văn nghệ vì dân có nhiệm vụ lưu diễn khắp nơi rồi làm trưởng ban ca nhạc tiếng thời gian trên đài phát thanh Sài Gòn thì vẫn có sự hợp tác của hai giọng ca Mạnh Phát và Minh Diệu. Thế nhưng trước đó gần mười năm, tức là vào cuối thập niên 1940 đầu thập niên 1950, Mạnh Phát tác khởi sự sáng tác dưới bút hiệu Tiến Đạt. đa số các sáng tác của ông trong thời gian này đều viết về tình tự quê hương với nét nhạc nhẹ nhàng, lời ca trong sáng như các bản Mong người trở lại, Ai về quê tôi, nhớ và được ưa chuộng nhất phải là hai bản gửi cánh mây trời theo thể điệu tango và trăng sáng trong làng theo thể điệu luân vũ khoan thai dịu dàng. Bước sang thập niên 1960, tức thời kỳ phát triển của nền nhạc thời trang, Mạnh Phát chuyển hướng và bắt đầu sáng tác mạnh dưới bút hiệu Mạnh Phát. Các khúc nổi tiếng đầu tiên của ông là Bến nước tình quê. Tiếp theo là các bản, Rồi một ngày, Nhớ mùa hoa tím và hoa nở về đêm. Ba bản này đều được Lệ Thanh, nữ ca sĩ nổi tiếng bậc nhất thời đó trình bày. Càng về sau, các sáng tác của Mạnh Phát càng trở nên diễm tình, ủy mị và dĩ nhiên rất ăn khách như các bạn Đêm Không Trăng Sao, Gió Chuyển Mùa Thương, Rồi Một Ngày, Sương Lạnh Chiều Đông, Vọng Gác Đêm Sương, vân. Song song, ông còn có nhiều sáng tác nổi tiếng viết chung với các nhạc sĩ bạn, như Áo Tím Ngày Xưa với Lan Đài, Cung Thương Ngày Cũ với Nguyễn Văn Đông, Phố Vấn Em Rồi với Nguyễn Đan Thanh, Chuyến Đi Về Sáng với Trần Tiện Thanh, và Ăn Khách Nhất phải là bạn Nỗi Buồn Gác Trọ, viết chung với Hoài Linh. Đây chính là ca khúc đã đưa con nhạn trắng gò công, đức nữ ca sĩ Phương Dung lên đài danh vọng sau khi cô được thính giả biết tới qua bản Những đồi hoa sim của Dũng Trinh. Ngày ấy, một bài báo ở Sài Gòn biết rằng Mạnh Phát đã có công đào tạo Phương Dung sau khi cô từ gò công lên Sài Gòn theo học tại trường trung học Nguyễn Bá Tòng. Thực hư ra sao, chúng tôi chưa có dịp nghe cô xác nhận. Chỉ biết một điều chắc chắn, trước khi Thanh Tuyền xuất hiện thì Phương Dung là người hát nhạc của Mạnh Phát đạt nhất. Phương Dung có một giọng hát thánh thót, ngân vang, trong sáng, chất phác và hồn nhiên. Tuy không để lại nhiều ấn tượng như những giọng hát điêu luyện cầu kỳ, nhưng rất được giới học sinh và các anh lính tiền đồn yêu chuộng. còn gai buốt tóc thề tu về ấp truyền vũ quy kết lên tà áo màu hoa cưới gánh cho buồn đớn khôi phố khô nhỏ vắng đêm Sangsauw nhân tế đọng trên Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ. Ở giữa thập niên 1960, đền nhạc thời trang bị khủng hoảng giọng ca nữ, vì Lệ Thanh bỏ đi lấy chồng và tuyên bố một đi không trở lại. Thanh Thúy cũng đi lấy chồng và chưa cho biết ngày về. Hà Thanh và Hoàng Oanh thì không chịu hát trên sân khấu. Thanh Thử chỉ còn lại Minh Hiếu và Phương Dung. Đúng vào thời cơ ấy, Mạnh Phát đã cho Trình Làng một ngôi sao mới, nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Và cô nữ sinh gốc Đà Lạt này đã nổi tiếng thật nhanh tuy không có vóc dáng Tây Phương lý tưởng như Minh Hiếu, không có nhan sắc mặn mà và dáng vẻ nữ sinh thanh thoát như Phương Dung, nhưng Thanh Tuyền lại có sức chinh phục khán thính giả một cách mãnh liệt với con người mộc mạc dễ mến và giọng ca thiên phú độc đáo của cô. Một số người khó tính cho rằng tiếng hát của Thanh Tuyền chua như giấm, một số khác lại than phiền nghe cô hát nhức óc đinh tai. Nhưng với đại đa số thính giả bình dân, Thanh Tuyền phải được xem là nữ ca sĩ ăn khách bậc nhất trong những năm cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970. Cùng với việc giới thiệu Thanh Tuyền, Mạnh Phát đã lấy thêm một bút hiệu mới là Thúc Đăng, tác giả của những ca khúc nổi tiếng như khúc nhạc Đồng Quê, Mong Người Chiến Sĩ, Tôi Gặp Em, Ngày xưa Anh Nói và Dấu Chân Kỷ Niệm, một trong hai ca khúc nhãn hiệu cầu chứng của Thanh Tuyền. Bản kia là Nỗi Buồn Hoa Phượng của Thanh Sơn. Căn cứ theo những tấm ảnh chụp ngày mới đi hát, cũng như lời kể lại của một số người quen biết, Mạnh Phát có những nét đẹp tự nhiên, từ khuôn mặt khôi ngô tới mái tóc rợn sóng, nhưng chững chạc điềm đạm, chứ không trải chuốt, bay bướm như đồng nghiệp Châu Kỳ. Có thể vì vậy mà khi hãng Mỹ Vân thực hiện cuốn phim Tình quê ý nhạc, họ đã mời Mạnh Phát thủ vai chính bên cạnh Mộc Lan, vốn là vợ của Châu Kỳ, vì cho rằng ông thích hợp với vai trò này hơn. Về tính tình của Mạnh Phát, cũng trong cuộc nói chuyện với nhạc sĩ văn giảng chúng tôi được ông cho biết như sau mình phát lót nó hiên lắm chơi bè, vui vẻ lắm thì nhất là những người nào mà có uống rượu vui vẻ với nhau thì ông vui lắm thì con tôi tôi là không biết uống rượu biết vô, đi chơi, ông dùng, ông mẹ ông đi này nhất là đánh, mình phát hai ông, hai ông rượu, rượu á Sáng nào cũng đi uống cả đi uống, kêu tôi đi mời tôi đi nhưng mà sao bên không đó mấy ông nữa là nhau về vấn đề mà uống rượu nghi uống rượu mình, uống rượu lắm đó. chắc vì như cái sống thoải mái lắm nhà khỏe khoắn rất tiếc mạnh phát đã sớm ra đi vào tuổi bốn mươi chín tức là khoảng năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai bảy mươi ba thời gian đó chúng tôi không có ở Sài Gòn cho nên không biết tang lễ của ông được tổ chức lớn nhỏ ra sao nhưng có điều đáng buồn là sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm tại hải ngoại người ta ít nhắc tới thân thế sự nghiệp của ông trong khi lại tận tình khai thác những sáng tác mà ông đã để lại cho đời cho nên bài phát thanh tuần này xin được xem như một đóng góp nho nhỏ vào việc tưởng nhớ và vinh danh mạnh phát người ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài hoa và đáng mến của miền nam thuở nào chuyện tình đôi mươi chan chứa không bao giờ vơi như dòng suối tình êm ái có anh và em còn ai còn ai nữa đã yêu nhau trong cuộc đời chuyện mình từ một chiều dừng chân chút. biến lời hẹn ước cớ sao trời cho tình yêu rồi ngắn cách mấy ai không rơi lệ dầu tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương em ra đi về bên kia cõi đời không em vườn hoang buồn sờ sạt nghĩa trang chàng... Zo ooit than,